Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đau khổ, anh bị lột đi một lớp xa vậy. May mắn sau này bọn họ sẽ sống cùng nhau, anh có thể tuận lý thành trường quan tâm, chăm sóc cho cô. Sa bác vũ nhìn cô sắp xếp hành lý mà mặt trắng bạch, trọng đứa mắt về cường nghị, toát ra tị ưu thương mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Rất nhanh gọn, hạt đều khấu đem theo một cái túi nhỏ đi đến bên cạnh anh. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cô nói, "Anh nhận lấy hành lý của cô, con người đèn nhìn gương mặt đều tủy của cô. Có gì cần mang theo nữa không?" "Chỉ có cái này." Hạ Đâu Khấu cầm lấy cái cốc trên bàn, ôm chặt vào trong ngực, giọng run run nói, "Chúng ta có thể đi rồi." Sa Bác Vũ gật đầu, mở cửa cho cô, cũng thay cô khóa cửa, Siu Cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái xe, Mang Cô tiến vào cuộc sống của mình. Đối với Hạ Đẩu Khẩu mà nói, nhà mới lớn đến nỗi không có gì để nói, khắp nơi tỏa ra hương vị sạch sẽ sang trọng. Cô đi trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, sợ hãi mình sẽ té ngã, đi trên mặt đất cũng phải hết sức cẩn thận. Trong nhà không có một ai, bình thường trong nhà phải có hơi người, nhưng nơi này lại không có. Hạ Đẩu Khẩu ôm cánh tay, bất giác cắn môi dưới. Gia Bá Phú cúi đầu nhìn người bên cạnh lo lắng như muốn ngã quỵ, thương tiếc dâng lên trong lòng. Trước đây tôi thường sửa dịp mọi người không có ở nhà, mang tất dài trượt trên sàn nhà, tưởng tượng mình là vận động viên đang tham gia truyền đấu truyết băng. Già bác vũ nhìn sàn nhà, bỗng nhìn lên tiếng. Hai đều khẩu ngang đầu nhìn anh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, người trước mắt tùy đã hơn 20 tuổi, còn có loại khí chất láo luyện này, cũng đã trải qua một thời thở ấu tinh nghịch. Anh có bị té không? Cô thấp dọng hỏi, vẫn không chắc sẽ nhận được hồi âm. Đâu chỉ có ta, còn không ngờ thận làm vỡ bình hoa phai không mời mui. Anh giơ cánh tay phải lên cho cô xem vết sẹo đã nhạt màu. "Vậy sau này anh còn chượt băng sao?" Sau khi anh nói xong, Hà Đâu Khẩu càng hằn trừng muốn biết. "Không, nếu không bây giờ có lẽ tôi đã giật được huy chương vàng Olympic rồi." Gia Bắc Phú tự giễu nói, khóe môi Hà Đâu Khẩu khẽ giật. Thật không thể tin, người nhìn rất nghiêm túc này lại có thể nói đùa, lo lắng trong lòng giảm đi một ít. Nhưng cô không thể cử thoải mái được, hàn khí trong phòng làm cho cô lạnh run. Phòng này dùng đá xây lên đá nên mùa đông hơi lạnh một chút. Gia Bác Vũ cười ọc khoác làm bằng lông dê trên người đưa đến tay cô. "Cảm ơn." Hắn đâu khấu vỗ đê màu khoác. Nhịp độ cơ thể Gia Bác Vũ lửu lại trên áo khoác lông, dần dần xâm nhập vào da của cô. Lòng cô tràn nên âm áp, thân mình cũng nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu chậm giá vận chuyển. Hàn Đào Khấu ngước nhìn gương mặt anh âm trầm, may mắn ngày trước anh là khách quen của quán, nếu không, bây giờ cô đứng trong gian phòng xa lạ này, dù thế nào cũng không cảm thấy thoải mái được. "Trước đây anh thường quan ăn cơm, có biết tôi là ai sao?" Cô hỏi. "Biết. Dì Trừng có kể chuyện em vừa ba em mở quán." Vừa khéo tôi lại đọc được tin về quán ăn của nhà em trên một quyển tạp chí. Tôi lại gần đấy nên lên đến xem." Anh tự nhìn kẻ. "Tôi biết đó là tạp chí đăng nửa tháng trước. Chúng tôi không thể sống bình thường như trước. Cũng vì vậy mà ba ba đóng cửa quán một tuần, bởi vì ông không ứng phó được với đám đông khách hàng. Sau đó còn có một phóng viên muốn phỏng vấn nhưng đều bị chúng tôi từ chối." Hàn đều khấu dần dần nhớ lại Hàn mắt trong suốt bỗng phủ một lớp sương mù Bà em và món ăn của ông ấy rất giống nhau Rất ca tính Đúng vậy Hàn đều khấu thật sự muốn nói về ba ba Nhưng cô sợ mình lại không khổng chế được Cho nên không dám nhiều lời Lúc anh tới quán Sao anh không trực tiếp nói cho tôi biết thân phận của mình Tôi thật thích không khí và thức ăn ở quán Nếu tôi nói cho em biết tôi là ai tôi sẽ không thể thoải mái ngồi được. Em cũng sẽ không tiếp đón tôi nhìn những khách khác, phải không? Gia bác Vũ đến nhìn cô, đùng lí hợp tính nói. Ừm, đúng vậy thật, nhưng sau này mới biết thì cảm giác thật không tốt, cứ có cảm giác giống như anh đến giám thị hoặc quan sát kẻ thù ấy. Cô nhẹ giọng nói. Tôi thức ích kỳ, không muốn mất đi cơ hội hưởng thụ một bữa ăn ngon như thế. Vớ tôi mà nói, quán ăn của nhà em rất có không khí gia đình thì đúng mà, đó là gia đình của bà bà và tôi." Cô nói, giọng nói không tự chủ được run run. "Em biết nấu ăn sao?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net